Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 17 Ngân Thước Thuốc 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz hời gian 00 giờ 12 phút 42 Chương 17 Ngân Thước Thuốc Cổ Kỵ Trân Quân giao dịch thời điểm Có thể sẽ có người lấy ra Linh tính đến trao đổi Có điều Trừ phi đồng dạng vật quý giá Không phải vậy rất khó đổi đến. Linh tính quá ít. Hơn nữa Linh tính coi như nhìn thấy. Không có nhất định thực lực. Là không cách nào được. chân quân cũng có thể đánh không thắng Linh tính. Lôi tinh phong nói đúng đấy. Lần này gặp gỡ thạc cầu. Nếu không là tổ sư ra tại. Rất khó chiến thắng nó. Cô Kỳ gật đầu. Vì lẽ đó ngươi không cần mơ mộng linh tính vấn đề Chính mình nỗ lực tu luyện Tăng trưởng thực lực Mới là chính xác con đường Lôi tinh phong gật củ Nói Ta biết Nếu như sư phụ có loại này giao dịch hội Ha <cười> ha Mang đệ tử đi a Cô kỳ cười Ngươi nếu là có thứ tốt Như vậy ta dẫn ngươi đi Vấn đề không lớn. Nếu như không có vật gì tốt, ăn. Thứ tốt chính là chân quân cũng thứ cần thiết. Lôi tinh phòng. Hửm, ta nỗ lực đi tìm. Đúng, sư phụ. Ngươi còn thiếu cái gì? Phải nói cho ta nha. Có thể ta có thể tìm tới. Cổ kỳ cười to. Há hạ, ta đã biết A Phong tốt nhất. Có điều À Phong à Thứ mà ta cần Không có nhất định thực lực có thể không chiếm được Vì lẽ đó cuối cùng Ngươi hay là muốn tăng cao thực lực sau Lại nói ha ha Hắn rất là cao hứng Đồ để có thể nói như vậy liền nói rõ đồ để đối với mình tốt Lôi tinh Phong mặt mày ổ rú Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Cô kỳ cười đừng giả bộ đáng thương thực lực của ngươi nhở. Ngươi từ tu luyện bắt đầu đến hiện tại bát hoàn chân thân mới tốn bao nhiêu thời gian. Cách khác người tu luyện cùng ngươi so với chẳng phải là muốn đi chết à. Hắc điểu vừa nghe liền tinh thần, nó liên thanh đi chết, đi chết sát, cạc cạc cạc đi chết a Cô kỳ quét hắc điểu một chút, hắc điểu rát một tiếng liền không dám lại kêu loạn. Cô Kỳ cho cảm giác của nó So với Kim Ung còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm Lôi Tinh Phong buồn cười quay đầu không gọi Hắc điểu đem đầu dấu vào cánh bên trong một bộ giả chết dạng Cô Kỳ cười này điểu thật kỳ quái Hắc điểu xưa nay đều không tha người Nhưng là lần này nó không nói tiếng nào Lôi Tinh Phong cười Đúng đấy Tiểu sư thúc tân thế giới Xác thực có rất nhiều quái lạ liền ngay cả thạc cầu đều có Vì lẽ đó có một con hắc điểu Ha <cười> ha Cũng rất bình thường Lôi tinh phong lần này phát hiện hắc điểu một đặc điểm Chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Hắn cũng kỳ quái Một con chim như vậy có ánh mắt So với một ít người đều mạnh hơn Này con điểu làm sao dài Hắc điểu tiếp tục giả chết Đừng nói là nói chuyện Nó liền ngay cả đầu đều không có nhô ra Lôi tinh phong cáo tử đi ra Một đường ân thầm tính toán Gần nhất tu vi vững chắc Hắn lại bắt đầu muốn tìm lôi bảo ngày mưa Thật lần thứ hai đột phá Trong lòng hắn rõ ràng Nếu như làm từng bước tu luyện Hắn cũng có thể thăng cấp đến cửa hoàn Nhưng này muốn dùng thời gian xây Không có thời gian mấy năm Đừng nghĩ thăng cấp cửa hoàn Nhưng như thế nào tìm tới một lôi bão ngày mưa khí Có thể chỉ cần một lần Hắn liền có thể thăng cấp đến cửa hoàn Lần trước hắn đã từng cùng Ngọ dương đang nói Hy vọng đến ở ngoài thế giới đi Tìm tới có lôi bão ngày mưa thế giới Thật giống Ngọ dương Ngọ dương nói có thế giới như thế này Hắn sẵn dò lái xe hộ vệ Nói đi tổ sư ra ra Kết quả Ngọ dương có việc rời đi Lôi tinh phong không thể làm gì khác hơn là về nhà Người trong nhà càng ngày càng nhiều Trừ hộ vệ ở ngoài Còn có lôi tinh phong từ bên ngoài mang về người Trước đây tại Thái Minh thu một cô bé hàn giảo, đã tu luyện không sai. Nàng ra liền thu ship tại bí tàng trong không gian. Nàng theo lôi tinh phong thủ hạ học tập, thêm vào có luôn hoàn chống đỡ. Nàng đã đạt đến mật luân sư. Khoảng thời gian này, hàn giảo muốn sung dích một khâu chân nhân. Vì lẽ đó lôi tinh phong làm cho nàng đến nhà đến. Nơi này dù sao cao thủ đông đảo Tùy tiện ai chỉ điểm một chút Là có thể giải quyết vấn đề của nàng Loại này từ bên ngoài thu đắc hạ thổ dưới Đã có chừng 10 người Trên căn bản đều là cấp bậc thấp người tu luyện Hiện nay vẫn không có một ngưng tủ chân thân Đều là mật luôn sư trở xuống Bởi vì có luôn hoàn trợ giúp Những người này tốc độ tu luyện cực nhanh Đương nhiên tiềm lực của bọn họ đến đỉnh cũng chính là cửa hoàn chân thân. Trong đó cũng không có thiếu người. Coi như đóng dấu hoàn mạnh mẽ tăng lên. Cũng rất khó đạt đến cửa hoàn. Đến 6 hoàn coi như đến đỉnh. Lôi tinh phong hàng năm cũng phải người đi ra ngoài chiêu thu người tu luyện. Cấp thấp người tu luyện vô số. Chiêu thu lên cũng rất thuận tiện. Có điều tư chất tốt người tu luyện, xác thực phi thường khó tìm đến. Lôi Tinh Phong bắt đầu rõ ràng, lúc trước tại sao có người muốn buôn bán thật tư chất hài tử? Bí môn tại cướp thật tư chất hài tử lên, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trên căn bản phái người đi ra ngoài, coi như các đại tông môn cũng không chống đỡ được. Trừ phi bọn họ cũng có bí môn làm hậu thuẫn. Không phải vậy chính là bị cướp vận mệnh Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện bị cướp Bởi vì bí môn sẽ lấy ra ấm hoàn để đổi thật tiềm chất đệ tử Lôi tinh phong thủ hạ hộ vệ Phần lớn đều có tìm kiếm thật tiềm chất hài tử nhiệm vụ Chỉ muốn đi ra ngoài Bọn họ sẽ lưu ý thu lấy chất lượng tốt đệ tử Nếu như có thể thu lấy một tiềm chất tốt hài tử được khen thưởng rất là phong phú. Tiềm chất tư chất tốt hài tử cũng là tu luyện giới tài nguyên, người như thế lực tài nguyên tương tự rất quý giá. Lôi Tinh Phong mấy người đều ngồi ở trong sân nhàn xả. Trải qua thăm dò phong sơn tân thế giới, mọi người hiếm thấy buông lòng một chút. Kim đại làm một bàn lớn mỹ thực, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tân Triệu cũng tại Hắn muốn cùng Lôi Tinh Phong thương lượng một ít chuyện Phong Cưng nói A Phong, Vạn Hồ Châu rất nhanh muốn đi vào mùa mưa Ha ha, ngươi có phải là muốn đi một chuyến? Lôi Tinh Phong nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn Nói quá tốt, ta sẽ chờ Vạn Hồ Châu tiến vào mùa mưa Mùa mưa có Lôi Bảo Đại Vũ Gặp gỡ xác suất rất lớn Vì là tìm Lôi Bảo ngày mưa Lôi tinh phong thật sự rất đau đầu Nơi này cũng không có cái gì tin tức khí tưởng Ai biết nơi nào có vũ Coi như có vũ Cũng chưa chắc là dông tố Tân triệu lôn, mùa mưa Có điểm đặc biệt gì đó Lôi tinh phong, không có gì, ta yêu thích mùa mưa Hắn nói bảy tám một câu Tại ngày mưa gió tu luyện Chỉ có mấy tên hộ vệ rõ ràng Những người khác cũng không rõ Hắn cũng không nghĩ đến nơi tuyên truyền Chỉ có hàm hộ một câu coi như Tân triệu luôn cũng rõ ràng cái tên này nói lung tung Có điều hứng thú của hắn không ở nơi này Nói À phòng Ta thăng cấp vật liệu gần như thu thập xong Chỉ là chỉ là Lôi tinh phong muốn nói cái gì thoải mái nói Ớp à ớp ốm làm gì Hắc điểu đột nhiên nói có việc cầu người Chính là cái này điều dạng Tân triệu luôn bị nghẹn đến nói không ra lời Một lát hắn nói cái gì gọi là điều dạng Hắc điểu chạm ở trên bàn Dùng sức lôi kéo một khối trâu hoang thịt Nó không phản đối chính là ta như vậy điều dạng Mọi người cười to Tân triệu nôn bất đắc dĩ lắc đầu Nói điểu bố đức Ngươi muốn chết tại tấm này mỏ chim lên Hắc điểu dương dương tử đắc mổ một cái thịt Ngầm lên đầu nuốt xuống Nó lúc này mới ung dung thong thả Giác Có lão đại tại cái gì điểu sự đều không có Lôi tinh phong lão đại Hắc điểu điểm điểm đương nhiên Ngươi là lão đại điểu lão đại Lôi tinh phong ngẩn ngơ, mọi người cười lớn, đây là khoa người vẫn là mắng người điểu lão đại cẩn thận ngấm lại, điều bố đức cũng không có mắng người Lôi tinh phong có thể không phải là điều lão đại mà, nhưng là nghe vào tai đó bên trong Lời này làm sao như thế khó chịu Tân triệu luôn lắc đầu, lời này nói thật sự rất muốn ăn đòn a Hiện tại rất ít người dám treo điều bố đức. Chủ yếu miệng của người này quá có thể nói. Không làm được liền để ngươi dưới không đài. Lôi tinh phong đương nhiên sẽ không vì là câu nói này đi đánh điểu bố đức. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên trực tiếp liền không nhìn. Hắn nói. Đúng. Hai sư năm ô sô huyện. Có chuyện gì? Nói đi. Tân Triệu Lôn lúc này mới phát hiện Mình bị hác điểu khiến cho quên muốn làm sự tình Hắn nói Là như vậy Há <cười> hạ Nhà ngươi tiểu mũi tải bí môn Chuyên môn ra cực phẩm thuốc Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Ta muốn mua một nhánh thuốc Lôi tinh phong thuốc gì tệ Tân Triệu Lôn do dự một chút Nói ngân thức thuốc Lôi tinh phong hít vào một ngụm khí lạnh Hắn hiện tại không phải là cái gì cũng không hiểu nghe bai Đương nhiên biết ngân thước thuốc là món đồ gì Ngân thước thuốc là cực kỳ quý giá thuốc Tại cỡ hoàn chân nhân bên trong Có kỳ cao danh dự Bởi vì ngân thước thuốc cũng là tăng lên thăng cấp thuốc Cùng thiên tinh thánh tinh có tương tự tác dụng Hai người không cùng ở tại một là bố trí đi ra. Một thiên nhiên sản sinh, ngân thức thuốc so với thiên tinh kém một chút, có thể tăng lên thăng cấp xác suất gần như là 3 phần 10, mà thiên tinh là 4 phần 10 xác suất thành công. Cầu hoàn thăng cấp đến chân quân. Cõi đời này cũng là như thế vài loại tăng lên thăng cấp thành công thiên tài địa bảo. Ngân thức thuốc sở dĩ quý giá. Là bởi vì không phải thiên nhiên sản sinh Mà là thuộc tính một siêu cấp cao thủ bố trí Chân quân mới có thể bố trí ngân thước thuốc Có điều Một chân quân Nếu như có 10 phần tài liệu Có thể thành công bố trí ba chi ngân thức thuốc Coi như đạt được thành công lớn Loại thuốc này coi như tải lôi tinh dao sư môn Cũng là cực kỳ quý giá Căn bản là không thể lấy ra giao dịch Lôi tinh phong rất là không nói gì nhìn Tân Triệu Lôn Nói Hai sư huyện Không phải ta không giúp ngươi ta Ngươi cảm thấy có thành công nắm sao Tân Triệu Lôn cười khổ một tiếng Nói Tổng phải thử một chút liền như vậy thăng cấp Ta một điểm nắm chặt cũng không có Ai Ai Lần trước đi đại thạch chàng Cũng không có tìm được thiên tinh Nếu như mạnh mẽ thăng cấp Ta chết đi khả năng đạt đến 99% Hầu như không thể thăng cấp thành công Lôi tinh phong kỹ thực trên tay có thiên tinh Thậm chí còn có càng tốt hơn thánh tinh Thế nhưng hắn không dám lấy ra Đồ chơi này so với ngân thước thuốc còn muốn hút hàng Trừ chí thân ở ngoài Hắn căn bản là không dám nói chính mình có thiên tinh Hắn nói Nếu như có ngân thước thuốc Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thăng cấp Tân triệu luôn nói Có ít nhất 5 phần 10 năm Một nửa một nửa cơ hội Như vậy ta còn dám liều một phen Không có ngân thước thuốc Ta nhiều nhất chỉ có 2 phần 10 năm Quá thấp Hầu như không thể thăng cấp Cửa hoàn thăng cấp đến chân quân Này khảm là sinh tử lựa chọn Thành công chính là chân quân Thất bại chính là tử vong Không có bất kỳ bất ngờ Đây là cửa hoàn thăng cấp đến chân quân nhận thức chung Không có ai sẽ thăng cấp thất bại còn sống sót Vì lẽ đó Mỗi một lần cửa hoàn chân nhân thăng cấp chân quân Đều là một hồi thịnh yến Bất luận chết sống Vẹn vẹn là dám thăng cấp Liện có thể thắng được vô số người kính nể